Chương 15 Đầu năm 1960 Tôi theo cụ ra bóng cái Bọn tôi Đến đăng định nhiếp ảnh viên theo sát cụ Hai anh bảo vệ Và tôi Đi lối mông dương, ba trẻ Tiên Yên, đầm hà, hà cối Cụ đi máy bay lên thẳng Do khi công liên xô lái Vừa lái vừa vực phi công ta Vừa trên máy bay xuống Cụ ra thẳng nơi meeting Sau meeting kéo chúng tôi lượng phố Thăm xưởng gốm trường học Lớp tở lòng liếp nhiếp Viết lên bảng đen chữ nhân Trung Quốc Rồi hỏi bằng tiếng Tàu bản địa Tức tiếng ngái Hay khách gia Góc gác tỉnh An Huy Mà ta gọi lan sang tất cả người Tàu Là chú khách Trây sánh mà chè Đây là chữ gì Đi một đoạn ngắn, dọc sông Ca Long Sắp đến cầu Bắc Luân Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường Nói với tôi đi bên cạnh Ở nhà này, ngày xưa có một chị bí thư chi bộ Tôi ngợi ngay Có quan hệ tình cảm gì với bác? Thầm mong là có Đồng thời nghĩ Thế ra cụ đã từng ở móc cái Năm nào Chị bí thư kia Phải là của chi bộ đảng Cộng sản Trung Quốc Vì đến năm 1930 mới lập đảng Cộng sản Việt Nam Cụ qua đây bao giờ? Dạo đến Ma cao thống nhất đảng Bao nhiêu thắc mắc nhưng không dám hỏi Một chi tiết nữa Không như ở nơi khác Tại sao đến đây cụ đi chơi phố nhiều thế? Xem vẻ cụ có đặc biệt với món cái hơn Khéo đã ở đây thật Ông cụ rẻ lên cầu Bắc Luân, đến giữa cầu có một vạch sơn đỏ, cắt giữa cầu. Hoàng Chính, bí thư Quảng Ninh nói, Thưa bác, đến đây hết địa phận nước ta, sang bên đó phải có giấy ạ. Bác không cần giấy. Miệng nói chân xăm xăm bước sang đất Trung Quốc. Bọn tôi năm sáu người theo sau Lúc đó không dám vượt biên sang Trung Quốc. Sau này Hoàng Chính lại bị tù vì thân Trung Quốc. Cụ bảo hai công an Trung Quốc ở đầu cầu bên kia gọi huyện quỷ Đông Hưng ra gặp hố phủa của hồ bá bá, rồi ngồi phệt xuống vệ đường lượng thói thoải ở chân cầu. Loán sau, một xe đầy phè huyện ủy Đông Hưng phóng như bay ra. Ông cụ bảo tôi, bác hỏi kinh nghiệm nông nghiệp, họ nói sao, chú ghi lại cho bác. Trưa, Vũ Kỳ, Nguyễn Chánh, Nhữ Thế Bảo, bác sĩ riêng của bác. Đinh đăng định nhiếp ảnh gia và tôi sang Đông Hưng, cái thị trấn mọi nhà im im nóng dân đi lao động ở đầm ruộng hết, vào vườn hoa có mỗi con gấu đói lờ đờ ngủ gật. Nguyễn Chánh kể, một hôm qua một cây cầu gỗ bập bên, bác bị đầu ván cầu quật phải chân, bong mất móng ngón cái. Bác hỏi bảo vệ đi cùng, ai có thuốc lào cho một nắm? Nhất định không thuốc đỏ, thuốc đen gì. Miệng nói, cái móng này nó chết từ năm 1924, nay mới chịu rời bác đây. Ngày ấy, cụ xếp hàng cả ngày, chờ vào viếng Lenin, mà không ủng, không biết tất lên. Chân lạnh quá, xưng tấy lên, và chết mất một cái móng. Một ai đó nghe xong hỏi, hơi bất bình. Sao? để Tam đâu? Bác là nhân vật quan trọng của quốc tế mà lại thế. Không ai, cả tôi, biết lãnh tụ ta mới đến Nga, xin vào học trường, dạy làm cách mạng. Sẵn tối hôm sau, cụ về Hà Nội. Chúng tôi ra sân bay tiễn. Trong bóng tối lờ mờ xứ địa cầu, chiếc máy bay lên thẳng, bé như một chiếc lòng chim quý, mà các kính cửa lấp ló như nước trong cống xứ. Sắp lên máy bay, cụ dừng lại hỏi tôi. Có muốn về với cô ấy không? Tối thứ bảy mà. Muốn về bác cho bám càng này. Nào! Cười thú vị, quặc can vào nách. Lên máy bay. Hai tay lòng bọng trắng, hai cục bông to tướng. Ít lâu sau, đi lạng sơn. Chúng tôi lên chiều không trước. Tinh mơ xong ra sân bay đón. Thì được cấp báo, thời tiết xấu. Bác lên đường bộ. Chúng tôi bèn quay ngay ra đường một. Một trung đoàn lập tức được rải ra từ Bắc Giang lên thị xã Lạng Sơn. Khoảng 8 giờ sáng, cụ đến tỉnh ủy, vừa đặt chân lên thiên văn phòng, cùng hỏi luôn, có được điểm báo không? Đồng bào đâu? Dạ, đồng bào ở sân vận động. Bí thư tỉnh nói, sao không cho đồng bào tạm giải tán? Giọng bắt đầu gắt, mặt nhăn lại, đồng bào còn phải ăn phải nghỉ chứ. Dạ, thư bác, Đã chuẩn bị đủ cả Nhưng còn ỉa đấy Giọng sẵn bẳng hẳn lên Thôi đi Bùi đỏ trên trán lăn nhanh xuống má Vào chồng râu Như những sinh vật Những giả tràn đỏ sợ hãi lẫn trốn Tôi thầm nghĩ Tay cụ vơ lấy chiếc khăn mặt ướt Vũ kỳ vừa nhúng vào thong nước Vẫn chờ cạnh đó Lâu vội một vòng lên mặt Rồi vội vã đi ra sân vận động Trên lễ đài ván gỗ rất rộng Mới dựng Đúng ba người Cụ Chu Văn Tấn Và tôi lưu lại đằng sau Cụ đằng trước đầy kính bà con Ở toàn tỉnh vượt núi non sông suối về Tôi chật thấy Từ ngày 7 tháng 3 năm 1946 đến nay 14 năm trời Về khoảng cách không gian Tôi chỉ gần cụ hơn có một bước Hợp pháp so với cậu thiếu niên Lần đầu tiên ở sau cụ là tôi Hôm ấy Hải rỗ bác đàn và tôi Leo hông nhà hát lớn, vào đứng ngay sau lưng cụ đang ở ban công, giải thích hiệp định 6 tháng 3 với nhân dân Hà Nội, miết tinh kính quảng trường bên dưới. Quân Pháp sẽ vào Hà Nội. Nhiều người thắc mắc, thậm chí phản đối cụ ký. Thếp mới sau này bảo tôi, Trần quy Liệu lúc ấy nói với cụ rằng sợ ăn cứt như câu tiện cũng không được độc lập. Cụ dơ một tay lên, hạ mạnh xuống như chém không khí, nói. Hồ Chí Minh chết thì chết chứ không bán nước Cánh tay kia cầm chiếc canh Và chiếc mũ khát kaki buông thỏng bên người Nôm tự nhiên côi cút lạ thường Tôi cảm thấy có nước mắt nghẹn ngào Trong tiếng nói trọ trẻ Khoáng rung rung của ông cụ Bây giờ trên lễ đài này Tôi hết cảm giác ấy Dân nay là con Cha già là bác Và tôi cảm động cho đó là xoay vận tất nhiên Theo tiến bộ của cách mạng Giữa trần miết tinh, trời thình linh đổ mưa sầm sạc, rất to, chú Văn Tấn xòe ô ra che cho cụ, cụ gạt đi, Tấn lại dấn ô vào, cụ hơi gắt, còn đồng bào, Tấn dậm mạnh chân, cao giọng lại, bát khát, nhưng phải giải tán. Xuống khỏi lễ đài, ra cửa sân vận động, thì mưa tặng, xe lăn bánh liền phải dừng lại, dân nhau nhau súng đến đen đặt quanh xe. Mấy anh bảo vệ và tôi leo lên nắp mũi xe, tựa vào kính trắng gió, lái tay lấy chân khỏa gạt người ra, rẽ lối. Tôi ngoái lại sau. Cụ chống can, hơi chuối đầu về trước con mắt lo lắng, buồn trộn. Cụ sợ đồng bào xéo lên nhau, chết, như dạo ở Thái Bình. Hay cụ sợ một quả lụ đạn phát nổ. Nhìn cụ, tôi bất giác nghĩ tới khả năng ấy. Và chờ gặp lại vẻ côi cúc, Ở cánh tay cụ buông thỏng, cầm mũ và can Cái ngày mới độc lập chừng 6 tháng Dân còn được coi như bố mẹ Đang xét nét đứa con lưu vong lâu quá mới trở về Lần này là côi cút trong mắt cụ Ngay viết đến đây tôi mong thấy chú Văn Tấn quá tiên tri Bác khác Đúng, bác bị đảng coi là chống Trung Quốc Còn chú Văn Tấn thì bị đảng nghi là thân Bắc Kinh Chuyến đi Mỹ-Đức, Ứng Hòa, Hà Đông hoàn toàn đột kích Xe vừa ra khỏi cổng đỏ rẽ lên hoàng hoa thám Vũ Kỳ cười bảo hôm nay cánh bảo vệ rong đi tìm bác phải biết đây Cụ đi bộ rất nhanh, phải rảo cẳng mới kịp cụ Đảo hết khoanh đồng này sang khoanh đồng kia đang cử làm cỏ, tác nước, những tràn ruộng đang phơi ải Cụ tác nước với một tổ đội cong mới chỉ mon men làm thử vài điểm hợp tác xã Đặng xa thăm thẳm một nền truyền kỳ Giải núi Chùa Hương Mỹ Đức ứng hòa là gì? Cụ hỏi bà con Rồi nói luôn Là sống tốt, đoàn kết tốt Lao động tốt Xe quay đầu về Dân tiếu tiết chạy theo đen ngòm Chân đê, sườn đê, mặt đê Các tràn ruộng chợ tôi khững người Trên một thửa ruộng ải Trần châu, tay sổ, tay nhạc dép tục Đang ngững lên cười Cười với một cái gì rạng rỡ Ở cao hơn nữa, ở xa hơn nữa Tôi né vào sau Vũ Kỳ và Vũ Đường Chủ tịch Hà Đông đang mãi treo Cục trưởng bảo vệ kháng hai phòng Ngồi cạnh lái xe Cái trật tự Tôi Trần Định là em Trên xe với lãnh tụ Còn anh Trần Châu Dưới đất với dân thế này tôi thấy khó coi quá Sau đó Châu bảo mình đang ở huyện Anh em huyền ủy chạy ra, mình cũng ra thì thấy đỉnh. Mình cười là muốn cho định biết mình đã trông thấy. À ra thế, tôi nhẹ hẳn người, cứ thấy anh ngước lên một cái gì rất cao mà cười. Lần đi thăm gang thép Thái Nguyên, tôi mới đối mặt Liêm, người tôi luôn nghe thấy dính đến tính mạng của bố của Hồng Linh. Lúc này, Liêm là đảng ủy viên, phụ trách bảo vệ ở khu gan thép. Trong các cuộc đón tiếp cũ tôi thường vào một góc kính ngồi. Nguyễn Khai, chánh văn phòng trung ương, trung ương ủy viên, lặng lẽ đến đặt một vải bia trước mặt tôi. Thấy thế, Liêm đến mời tôi ra ngồi chỗ quan khách 7 năm trước, Liêm bắn phát ân hoại cụ cử cát cũng ở Thái Nguyên. Đôi bốt lục phục ở chân, như một lệ bộ, khiến người đi nó được phép nổ súng vào ai cũng được. Hôm nay, bất giác, Tôi tránh nhìn mặt ông thì nhìn phải bàn tay, cái vật thể cuối cùng mà chắc bố Linh trông thấy trong giây phút cuối cùng. Tôi vụt ngỡ như cách bao nhiêu năm mắt hai bố con đã gặp nhau ở cùng một điểm, bàn tay. Nó đang long trọng mời yên vị một người và đã lặng lùng xóa mạng một người. Tôi lãng ra hè, cả một vùng rộng bao la trước mặt. Phu ven đào bới gồng gánh cuốc xúc Và những cổ xe ủi chạy nhớ nhát Một tổ kiến bận rộn gậm nhắm Cho thành khu gan thép Chợt nhớ ai nói Trần Dần, Lê Đạt đang lao động cải tạo trên này Thì cũng chợt thấy Chẳng nên tin cái người dạo nào Trên xe lửa điên vận Nói anh Liêm lấy búa bổ vào đầu bố Hồng linh Tin thì làm gì Và làm được cái gì Vân vân kèm một cảm giác khó chịu Nhưng nay cần nói thêm Là các thứ lúc ấy rút lại Cũng chỉ cốt để bảo vệ uy tín đảng Sau bữa cơm trưa Thấy cụ quần áo cánh nâu Đi vòng ra sau dãy nhà tranh Đến rặng chú thay hàng rạo Tôi đi theo Cụ thuốc lá ngậm miệng Tay vé ống quần lên đái Thấy tôi gần như ở ngay bên Cụ quay hoắc lại hỏi Điếu thuốc khẽ lật bật ở môi Người ta đái cũng theo à Không ạ, cháu Thế đứng sát vào người ta nhầm gì Câu tra hỏi đùa bẩn Đã đắm một dấu ấn phơi phới Vào quan hệ bác cháu Lúc cụ quay người lại để đùa với tôi Tôi theo bản năng Đã có một động tác không thể tránh khỏi Liếc nhanh vào chỗ kia của cụ Và chỉ thấy vùng ấy hơi tối tối Nâu nâu hay hồng hồng Ô, oh, cũng như mọi người Chiều ấy, khoảng 4 giờ, về tới chủ tịch phủ, tha thận ở sân, chờ lấy xe đạp, gửi các chú lính gác. Tôi bất thần nhớ tới Xuân, cô con gái nuôi của bác, hỏi mấy người đứng tuổi năm có vẻ quen tự trên rừng. À, cô Xuân ấy hả? Lấy chồng rồi, chồng lái xe, nhưng chết rồi. Ồ, sao trẻ thế mà chết? Về quê Cao Bằng bị ô tô đè. Khổ, sao lại thế? Tôi bàn hoàng kêu lên. Lúc ấy chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tan thương này. tôi mắt bừng bừng nhìn tôi hôm nào, Khi Xuân đứng cạnh cụ, Đôi mắt như dứ bảo tôi, Em giới thiệu anh với bác nhé Bỗng hiện lên lại rành rành, Nguyên vẹn ánh lâm lâm, Vì sung sướng, Vì được khoe, Vì được chồng gẹo. Và bàn tay mềm, Tôi nắm dắt lên bờ suối cao trơn. cá là đằng sau con mắt ấy hiện nay là tòa nhà phủ chủ tịch chứ không phải gian nhà ăn tre nữa trống tuyền toàn. Cái chết của cô gái 30 tuổi hồng nhan bạc mệnh khiến tôi thấy chả cần viết tắt tên là X như trên kia nữa. Tôi lấy chiếc xe German Đông Đức mua bằng tất cả tiền nhận bức tiểu sử Hồ Chí Minh. Các chú lính đem xe ra nghịch làm tục hết bộ tăng tốc độ. Tôi phải dắt bộ đến tận vườn hoa hàng động mới có một cửa hàng chữa xe đạp. Hà Nội bắt đầu xua dẹp tiểu thương, tiểu thủ công, mầm bóng của chủ nghĩa tư bản. Phải nói chiều ấy tự nhiên tôi buồn khó tả, những ẩu hợp kỳ quạt. Tối đó, lúc đi qua cột đồng hồ bờ hộ, tôi đã chậm chân lại, nghe tiếp âm đài phát thanh Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, ta cho hai ông anh trong phe tiếp âm. Bờ hồ có thể nói là tổng phát hành của hai đài. Dân có thú giải trí duy nhất, rẻ và mát, là ra ngồi nghe hai ông anh tự khen tài giỏi rồi bắt đầu chửi nhau. Tối nay, cái giọng mũi rất khê, rất trịch thượng ta đây của đại Bắc Kinh chợt đập khát thường vào tay tôi. Nó đang đọc xã luận kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lê Chủ nghĩa Lê Ninh năm. Của Trần Bá Đạt Phát pháo đầu tiên công khai chửi khúc xếp Và liên xô phản bội người thầy Người cha của cách mạng vô sản thế giới Trước lõng đất lớn Giống vật thường biết trước Và bồn trộn lo lắng Tôi lại bực mình Không biết chừng Cùng với bài viết lẫy lần này Trần Bá Đạt còn xếp cả Lưu Thiếu Kỳ Đặng Tiểu Bình Gần hết Bộ Chính trị Và các nguyên sói Vào sọt xét lại để trừ khử và ngay lúc ấy cũng đã xếp loại cả xét lại ở Việt Nam bản thân họ Trần thì không biết 15 năm sau ông ra tòa nghe án chết bài học niêm đảo này hình như ít người thấy và coi trọng ít hôm sau đọc báo Pháp thấy biết đầu năm 1960 nhân kỷ niệm 90 ngày sinh Lê Ninh, Trung Quốc mở mạng phê phán toàn diện Liên Xô Nhưng Trung Quốc rất cô lập Ở trong Âu chỉ có đi ủng hộ Ở châu Á chẳng có ai Mao Trạch Đông đang nghĩ kéo Việt Nam Có mà kéo được khối Tôi lẩm bẩm nói một mình Và nghĩ đến cái lá trắng vững vàng Là cụ hồn Báo Lơ Môn được phát Vẽ một tranh chăm biếm Cảnh xô trung chửi nhau trên thế giới Bắc trâu sọn Phất cờ kêu gọi Vô sản toàn thế giới buông rời nhau ra Bên dưới Vô sản chạy tung tué đi bốn phương như kiếm vỡ tổ. Bức tranh quá hay, nó khiến tôi phải tự hỏi, sao họ tin quái, biết môi chỗ vô sản khinh ghét nhau thế này ra thể hiện, mà đảng thì không biết. Nên tối đến, đảng vẫn mở cho dân ngồi bờ hồ nghe đài, hai ông anh túng lấy nhau chửi bới, hết ruột, hết gan vô sản. Ngồi đọc Karl Popper bác bỏ chủ nghĩa duy vật biện chứng Marxist. Trong một hội thảo từ năm 1937 thì nhận ra chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx chính là thứ thuốc mê gây ảo tưởng chủ nghĩa, là quan tiếu, viễn phong nhất. Vì người ta ngỡ, có nó thì người ta nắm được quy luật đi lên của xã hội. Ôi thôi, đã nắm được gấy tiếng hóa rồi, thì chả cái gì làm niềm tin lung lai được nữa. Một dạng thuốc lú sao? Từ cuối tháng 5, đầu tháng 7, tôi phải đọc biên bản một số đại hội đảm bộ các tỉnh, rút lấy các vấn đề chính, rồi tập hợp lại báo cáo với Lê Dưỡng đang chuẩn bị gấp đại hội toàn quốc lần thứ 3, 5 đến 10 tháng 9 1960. Tôi còn giữ thư võ trí hữu, thư ký của Lê Dưỡng, gửi ngày 18 tháng 7, nói chúng tôi hoàn thành nhanh báo cáo tình hình các đại hội tỉnh, thảo luận báo cáo chính trị để cuối tuần anh Dũng nghiên cứu. Chiều chiều, lên số 8, Hoàng Diệu làm việc cùng Hoàng Tùng, Trần Quang Huy và mấy thư ký của Dũng. Chúng tôi ngồi đâu đấy, thì đẳng tất lại ôm hộp chè Trung Quốc, như ôm một ông phẩm sứ Phúc Lộc gì đó, ra rau to. Chè Long Tỉnh bác Mau tặng đây. Rồi Tiếp Mạnh Trúc khẽ reo, Lê Dũng, Bí-ra-ma lụa mở gà, đi ra. Thực sự là ngồi cả đống lại nghe Lê Dũng nói. Ông không bận tâm tới ý người khác. Các tỉnh hợp bằng gì, kiến nghị gì, ông không cần biết. Chúng tôi là những mặt người, giống như các bách hang đá, cho ông thử nghiệm độ vang của lời ông. Tôi đã phản ứng dạy. Thấy ông nói hơi nhiều và hơi rối trong diễn đạt. Tôi bèn nêu ra ý kiến của một số đại biểu ở Đại hội Ngày Tỉnh, phản đối luận điểm của Lê Dũng. Cho rằng, Ở Việt Nam khác với Marx Quan hệ sản xuất tiến bộ hơn Sức sản xuất Lê Dũng cáu tức thì Hai con mắt càng sát lại gần nhau Tiếng nói càng riếu lại Tôi đã nói nhiều lần rồi Mà sao cứ cố hiểu sai ý tôi Mà nói mãi Marx, Marx ở đây có ý gì Hai mắt tự nhiên chầm chầm Xoay xoáy lại Sau đó tôi học Hoàng Tùng Trần Quang Huy, nghĩa là chỉ nên nghe thôi. Cúi đầu xuống, tránh nhìn cả vào mắt người diễn giải. Chính người ấy cũng không thích ai nhìn thẳng vào lại mắt mình. Tôi nhận thấy. Hai vị đang chờ đại hội để có thể vào trung ương. Tôi không có lợi ích nào nên không dễ nín lặng. Lê Dũng, nhiều ý lạ. Một hôm ông nói Ở ta không có tinh thần lãnh tụ Phương Tây hãy lãnh tụ tới đâu là quần chúng quay lấy Có khi cong kênh lên Nhưng ở ta không thế Tôi đến văn phòng trung ương Mọi người lại tránh xa Nhưng ngại đến gần thì mang tiếng cầu cạnh Không được Lãnh tụ và quần chúng phải có quan hệ máu thịt quấn quyết Tôi lập tức nhớ tới những lần dân chạy theo đen ngòm đằng sau cụ hồ Rồi thầm cãi trong đầu đâu bằng được dân ta với củng hộ Nhưng sao Dũng lại không nhìn dân với bác Hồ, mà lại đi lấy mình ở tư cách lãnh tụ, để soi xét cán bộ gần hay xa? Còn anh em văn phòng trung ương tránh Dũng, là vì họ còn nặng tin với trường chinh. Và sao Dũng lại chỉ tính trường hợp của mình ông, người Nam Bộ ra ngoài Bắc này, đã mấy ai biết ông? Một chiều, Dưỡng phạng nàng rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ, báo chịu cho công nhân viên trừ lương hàng tháng hay trả dần, nhưng họ không nghe. Dưỡng nói: "Tôi hỏi thì nói không có tiền." "Kìa, không có thì in ra, in ra, không sợ lạm phát." Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát, chứ ta chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ? tai nghe Đầu tôi cho vẽ lên ba cái dấu hỏi to thù lù Có lẽ từ đấy trên báo Chữ lạm phá của ta được thay bằng cụm từ Thu không đủ chi Rồi thất nghiệp thay bằng Sức lao động không được huy động đúng lúc Khuyết điểm thì thay bằng Chưa theo kịp yêu cầu Sai lầm thì thay bằng Chưa nắm bắt đúng quy luật Giữ trọn được hình ảnh sáng ngời của đảng Thì từ ngữ đất nước Bị nhập nhằm đi mất một số Về chuyên chính vô sản, Dũng ngắm gọn vô cùng. Người ta lầm là Marx đề ra đấu tranh giai cấp. Không, nhiều người đã nói cái này trước Marx rồi. Vậy phát kiến vĩ đại của Marx là gì? Là đầu tiên đeo ra chuyên chính vô sản. Thế nào là chuyên chính vô sản? Rồi Dũng cười cười, đưa cạnh bàn tay lên ngang cổ, nói là như Jacobin thời đại cách mạng Pháp, giết, thủ tiêu, bạo lực. Hai bàn tay xòe ngựa ra hai bên Đấy, có thế thôi Đơn giản, sòng phẳng, dứt khoát Một tháng làm việc này không để lại trong tôi một ấn tượng Một nhận thức tích cực nào về Lê Dũng Tôi hay vẫn vơ nghĩ trở lại Tại sao Lê Dũng lại chỉ thị báo nhân dân Khi tuyên truyền các tổng bí thư của đảng Thì cần nhớ đề cao Nguyễn Văn Cừ Người tổng bí thư xuất sắc nhất Hơn cả Trần Phú Tự nhiên hình thành qua cách nói của Dũng Một thứ hạng Nguyễn Văn Cừ Trần Phú Còn Trường Chinh ở đâu thì Dũng không nói Tôi lờ mờ nghĩ Nếu cười xuất sắc nhất Thì hóa ra Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại Lại hay hơn cách mạng tháng 8 Của Trường Chinh ư Suốt thời gian làm việc với Dũng Tôi không thấy ông nhắc đến Bạc Hồ Khi Dũng kêu ca Đảng viên ta thiếu tinh thần yêu mến lãnh tụ Ít vồ vập lãnh tụ Dũng không biết cụ Hồ được tung hô thế nào Mà chỉ thấy ông ta bị lạnh nhạt mà thôi sao Còn tôi không ưa Dũng lắm Vì tôi còn yêu Trường Trinh Với tôi, anh có thể làm tổng bí thư suốt đời Tôi biết hồi 1948 Trường Trinh đã có thư nhận xét Sứ ủy Nam Kỳ Và Lê Đức Thọ mang vào Nhưng tôi không biết bản nhận xét Đã làm cho Lê Dũng khóc rất nhiều Chính Mai Lộc cho tôi hay. Lê Dưỡng lúc ấy đóng tại nhà vợ thứ nhất của Mai Lộc do đó Mai Lộc không lạ. Khóc ở nhà cơ sở như thế, chắc là hận người nhận xét lắm. Thật ra, xét thuận theo lý tính, tôi cứ thấy ý dưỡng sườn sượng. Tháng 9, thép mới dự đại hội trụ bị, hay đại hội chính thức nhưng bí mật. Mọi điều quan trọng mà chủ yếu là bầu trung ương đều đã làm xong trong đó. Tôi giữ đại hội công khai Mà nhân gọi là cờ đèn càng trống Thép mới báo tôi mất 3 tục no Vòng tập bầu Mới bầu xong trung ương Sau mỗi vòng Các cốt, nhất là 6 thọ Lại chia nhau đến các tổ Giải thích, vận động Và dọa Với ép cho theo dự kiến của các cốt Mãi vòng 3 Hải Dương mới chịu cho Hoàng Tùng giữ khuyết Hai đại biểu Bukit Dinov của Liên Xô và Lý Phú Xuân của Trung Quốc tranh thủ diễn đàn Đại hội Đảng Việt Nam để đả kích lẫn nhau Cụ Hồ, quần áo cánh lửa nâu lại cầm tay hai vị Bukit Dinov và Lý Phúc Xuân lắc dung dăng hát kết đoàn chúng ta là thét gan Hai vị lầm lì có vẻ không thích lối dàn xếp kiểu nhà trẻ Đại hội đặt nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nên với cách mạng miền Nam là chiếu cố. 3 năm sau, Mao phất cờ, thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ thì lật nhào hết. sáng, ông cụ gọi đám nhà báo phục vụ đại hội ra chụp ảnh Đã đứng đâu vào đấy, cụ chờ ti vòng ra đằng sau Tớm tay Văn Doãn, tổng biên tập báo quân đội nhân dân, kéo lên Đã lùng lại điên đó Bức ảnh này, mọi người ha <cười> ha cười là nhờ cái pha Văn Doãn bị cụ lôi ra ánh sáng 3 năm sau, học ở Liên Xô, Văn Doãn không về nước nữa Anh là cây lý luận chuyên viết cho Phỏ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh Bài viết chống chủ nghĩa cá nhân, ký tên Nguyễn Chí Thanh là do Doãn hay Doãn Bụt, lành như Bụt Viết Ở đại hội 3 tình cờ, Dường Anh và tôi lại trâu đầu phạm nhau Rồi President F lên, anh nhảy lầu tự tử, tử Một kiểu Phan Thanh Giảng không thể nhìn thấy Pháp Chiếm Thành Vừa học ở Liên Xô về Hồng Hà đến hội trường leo trèo bày biển khánh tiết bảo tôi trần đỉnh cơm đại hội mình cơm nhà vắt ngà voi trên rừng tôi chơi với thép mới không chơi với Hồng Hà Hà yêu cú sếp máu thịt hơn tôi tôi ghét mau máu thịt hơn anh rồi từ bước cơm nhà leo trèo treo cờ căn khẩu hiệu ban đầu Hà giữ liền mấy đại hội Chào lên tới ban bí thư.